chương một trăm bốn mươi lăm năng lượng hơn phân nửa tu hồng nông hóa khí quyết chương một trăm bốn mươi lăm năng lượng hơn phân nửa tu hồng nông hóa khí quyết trần huyền trang tôn ngộ không ngao liệt thiên đồng một đoàn người bởi vì cứu r a đỏ tím quốc vương vương phi quốc vương đại hỷ thiết i ế n quảng đãi quân thần cung vui đại thưởng con dân hoàng cung đô thành lập tức một vẻ mừng rỡ mà một bên khác đại đường trường an thành giang ngạn lầu nhỏ ban công chỗ lâm p h ả m gác tay nắm g nhìn bầu trời đốt năng lượng một một năng lượng hai hai năng lượng năm thoáng chốc không buồn không vui sắc mặt xuất hiện vi rượu một lát biến hóa Thống、tử ta nhớ người muốn chết đây là cỡ nào làm cho người hướng tới thanh âm chờ giờ phút này đợi 500 năm trăm n ă m nhiều năm nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái nửa phút đi qua đều không có nghe thấy hệ thống đáp lại tốc chủ lâm p h ạ m chủng tộc hậu tiên nhân tộc nền móng không tu h vi hôn nguyên kim tiên đình phong công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết long thần cựu biên quyết thiên cương địa sắc quyết thái âm chân kinh cựu chuyển luyện thần quyết luyện linh tối cốt quyết táng sinh niết b ả n quyết thần hòa rèn luyện quyết đệ tử tôn ngộ không n g a liệt dương tiễn thường nga thiên bồng bạch tiêu nha a c trần huyền trang năng lượng 55%. công năng gấp năm lần tu vi trả về miễn dịch ngoại bộ công kích che đậy thiên cơ có thể quan bế nền móng trả về không trọn vẹn mở ra bảng thanh thuộc tính bên trên nhiều một hạng hóa ra là năng lượng khôi phục lại 50% trở lên phản hồi h á n kèm chút tưởng rằng hệ thống thật hoàn toàn khôi phục ngoại trừ báo đạo năng lượng khôi phục thanh âm bên ngoài tạm thời còn không cách nào tự chủ giao lưu mới tăng thêm thuộc tính công năng một cột nhìn xem gấp năm lần tu vi trả về cùng nền móng trả về khoe miệm nhẹ nhàng dâng lên đốt túc chủ môn hạ có đệ tử tôn ngộ không ngao liệt trả về tiên tiên nền móng tôn nộ không chính là tiên tiên sinh linh nền móng tự nhiên vi tiên thiên lần nữa hướng bảng bên trên nhìn lại nền móng một cột đã biến thành tiên thiên nền móng dường như cái này trả về căn nguyên là không c h ọ n vẹn nếu là hoàn chỉnh không biết là có hay không sẽ là tiên tiên thần thánh nền móng hoặc là hôn đội nền móng lâm phàm sờ lên cảm tưởng tượng nói có nền móng sau dường như có thể tu luyện thế là liền hơi hơi vận chuyển một chút công pháp trong lúc đó bốn phía linh khí tuôn ra sau đó liền ngừng lại nơi này chính là tại trường an thành bên trong không phải một cái thích hợp chỗ tu luyện thường nga bạch tiêu chúng ta nên đ ổ i chỗ khác lâm phạm cảm thấy là thời điểm lại trở lại kêu một tòa vô danh trên hải đảo mắt thấy tôn nộ g không bọn hắn sắp tiếp cận linh sơn cảnh nội hắn nếu vẫn hôn nguyên kim tiên tu vi sau đó bảo vệ bọn hắn sư phụ chúng ta muốn đi đâu thường nga cùng bạch tiêu đã ngưng tụ n a m đạo trong lồng ngực nam khí khoảng cách đại la kim tiên c h i cảnh tu vi còn kém lâm môn một cước thời cơ vừa đến liền có thể thuận theo tự nhiên bước vào đại la kim tiên tu vi vi sư mang các ngươi đi xem nộ không ngao liệt đã từng chỗ tu luyện lâm phạm mỉm cười nói ngay vậy hai người rất là kích động nhân gian vui thích vô tận yến hỏa khí tức sung túc nhưng mà linh khí m ỏ n g manh linh vận không đủ càng không có chút nào đạo vận nếu không phải như thế các nàng sớm đã đột phá đại la kim tiên tu vi đương nhiên so sánh tu vi càng hy vọng có thể một mực nương theo sư phụ bên người đồng thời thường nga cũng không có quên chính mình muốn trở nên cường đại dự tính ban đầu sư phụ đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã từng chỗ tu luyện ở nơi nào trong lòng hai người biết được sư phụ tại tam giới bên trong là không có đạo trường sư phụ nơi ở chính là đạo trường hiểu hơn tam giới bên trong không có một chỗ địa phương có thể làm sư phụ đạo trường tới các ngươi liền biết lâm p h à m không có nói thẳng cười cười nói linh hai phương thốn sơn cùng tây hải liền nhau một cái hải đảo lâm p h à m mang theo thường nga bạch tiêu mà tới sư phụ nơi này liền là đại sư h i n h cùng nhị sư h i n h đã từng chỗ tu luyện sao nhìn qua phía dưới hải đảo thường nga nhẹ răng môi đỏ há m ù m hỏi không sai về sau trong một khoảng thời gian chúng ta đều muốn ở chỗ này tu hành nói đồng thời hạ xuống tới là sư phụ hai người bọn họ trong lòng suy nghĩ thì là sư phụ là các nàng có thể nhanh chóng đột phá đại la kim tiên tu vi mới đi đến nơi này vì thế cảm động một phen ân vi sư cũng muốn tạo bế quan một chút thời gian dứt lời hắn liền bay trở về trong thạch động khoanh chân ngồi xuống suy tư muốn tu luyện một bước nào công pháp đ ỗ n g nhiên hoàn hồn không nhất định không phải tu luyện chuyển cho đệ tử công pháp bởi vì v ì đệ tử tu luyện sẽ cùng với hắn tu luyện xem ra ta nên tìm một thiên thuộc về công pháp của mình ngoài động thương nga sư muội chúng ta cũng bế quan a bạch tiêu ân hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó r i ê n g phần mình tiến vào lúc trước tôn nộ không cùng ngao liệt chỗ hang đá trái lại lâm phạm hắn lúc này đang tìm kiếm lấy công pháp dị cường đại nhất hôn nguyên đại đạo công thiên thiên luyện khí quyết hôn đội huyền công lưu lại công pháp trên q u y ề n chủ một thiên một thiên l i ế p nhìn thàng đến trông thấy một thiên công pháp trực giác nói cho đây chính là vì hạn chế tạo riêng hồng nông ngũ thái dễ bản nguyên trúc đạo t h ầ n chín khí hóa huyết lấy đại đạo làm gốc tụ văn pháp luyện văn vật ngưng hồng nông b ộ t nguyên chứng siêu thoát hồng nông hóa khí quyết cái gì mới là thích hợp nhất lâm p h à m nhận là mạnh nhất chính là thích hợp nhất tuyển định công pháp liền lập tức tu luyện đạo vận bừng bừng phân chấn linh khí t h á t ụ pháp tác hiền hóa tử khí đông lai hải đảo dị tượng kinh thiên không sai thiên cơ che đ thầy dù trên đường tôn ngộ không trần huyền trang bọn người thụ đỏ tím quốc vương khoản đãi sau ngày thứ hai liền rời đi quyền liêm bên cạnh đi theo thỉnh kinh đội ngũ bên cạnh em tầm h nghĩ muốn như thế nào mới có thể tại không làm cho bất kỳ hoài nghi dưới tình huống tạm thời thoát ly đội ngũ hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải bẩm báo ngọc đế cho dù không phải ngọc đế cũng được tại trễ bẩm báo chỉ sợ thỉnh kinh nhiệm vụ muốn biến h n g bét sư phó ngươi nói b ụ n g sao ta đi cấp ngươi tìm ăn nghe tiếng trần huyền trang như đầu con mắt hơi đổi sau đó nhẹ gật đầu đi thôi quyền liêm không thể tin vào thai của mình hắn chính là như thế thử một lần không nghĩ tới thật thành công là sư phó hắn ở sâu trong nội tâm rất là thích thú nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói một tiếng sau hướng tây nam phương hướng bay đi mấy hơi sau bốn phía lại không quyển liêm thân ảnh trần huyền trang mới nhìn về phía tôn ngộ không nói đại ca làm phiền ngươi đi tiến hắn một đoạn hắc hùng tinh nghe có chút một bức đưa ai đoạn đường không phải là quyển liêm đại tướng a như vậy đoạn đường này là mặt chữ ý tứ sao nga o liệt thiên đồng khỏe miệng không hiểu khánh h t nhìn xem quyển liêm bay đi phương hướng tiểu sư đệ bí pháp truyền âm nói cho bọn hắn nói quyển liêm hành vi quá khắc thường có thể là nhìn ra chút cái gì hôm nay như vậy xung xoe xem ra là thật như tiểu sư đệ lời nói như vậy ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại tôn nộ không ứng thanh gật đầu bước trên mây hướng phía quyển liêm bay đi phương hướng đội theo t r â n huyền trang xuống ngựa tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống hắc hùng tinh nhìn qua tề thiên đại thánh đi phương hướng nghĩ thầm không phải là thật muốn đưa tiễn quyển liêm đại t ư ớ n g a đây là vì cái gì đây mà quyển liêm lúc này tu vi vận chuyển tới cực hạn nhanh chóng chỉ lên trời đình bay đi cựu trọng thiên hư không bến trên tôn nộ g không lúc trước một bước chờ đợi ở đây chỉ chốc lát sau thấy q u y ề n liêm cực tốc bay tới q u y ề n liêm cầm trong tay t ử kim đỏ hồ lô lăng không hư lập hô một tiếng q u y ề n liêm lúc này sốt ruột bận bị u hoàng phía dưới lên tiếng đ ô n g nhiên hoàn hồn giống như vừa mới gọi thanh âm của hắn có chút là quen thuộc t h ư ợ n h ư là tôn hầu tử đột nhiên n g n g đầu thấy tôn nộ g không đang lăng không tại trên đỉnh đầu trên tay cầm lấy một cái đỏ hồ lô cái này cái này thái thượng lao quân chí bảo làm sao lại tại trên tay hắn quyển liêm giật mình nhất thời chấn động vô cùng không đợi hắn nghĩ thông s u ố t nghi vấn đ ô n g cảm giác một cổ lực lượng cường đại bao phủ mà đến thân thể không tự chủ được bay lên hướng phía đỏ hồ lô bay đi lập tức cả kinh thất sắc t h ấ p phỏng lo âu lên vừa mới tôn hầu tự giống như gọi hắn mà hắn cũng đáp lại một tiếng vì cái gì tiến vào đỏ hồ lô trước q u y ề n liêm quát lên một tiếng lớn cực kỳ không h i ể u quát tầm lên hắn không nghĩ ra tôn hầu tự tại sao phải ra tay với mình ha ha phản đồ đều đáng chết tôn nộ không lạnh a tự nói tựa như đang trả lời quyển liêm lợi nói như thế không sai quyển liêm kỳ thực là tây tiên linh sơn phật môn người bất quá bị như lai an bài tại thiên đình mà hạo thiên ngọc đế tra được vòng này thế là liền tương kế tự kế đồng thời phong ấn hắn liên quan tới phật môn một chút ký ức sau đó cho là mình là người của thiên đình cho nên mới sẽ như thế thay đổi thất thường lúc đầu dự định đợi cho linh sơn quyền liêm bị phong ấn ký ức khôi phục sau cùng một chỗ thu thập thật là hắn lại nghĩ quá nhiều càng là muốn đem nghĩ tới nói cho hạ thiên đã như vậy vậy cũng chỉ có thể trước tiến hắn một đoạn nếu không phải sư phụ ta lão tôn cho dù trọng sinh cũng không có khả năng biết người thân phận thật sự tôn nộ không lung lay đỏ hồ lô âm thầm nghĩ Điểm được phải này nhờ quan phụ chắc có sư trong â y Quyển Du Thiên thể biết thế một t Không phải, hắn không như phản Liêm cái nào Cơ. được là là đồ.、Trong、hồ lô đã không có tiếng kêu thảm thiết giải thích do quyển liêm đã bị hồ lô nội bộ lực lượng tan giã nhục thân luyện hóa t h ầ n hồn người cái tên này ăn tiểu sư đệ cựu thế thân chết cũng không ăn chính là bởi vì hắn là như lai an bài tại thiên đình phản đồ tuy có ký ức bị p h o n g ấn có vẫn còn tại cho nên mới tại hạ giới sau a n kim tiền h tử chuyển thế cựu thế thân bên này trần huyền trang thấy sư huynh tôn nộ không trở về liền c ư ỡ lên ngựa không nói gì thêm chỉ là liếc nhau một cái khẽ gật đầu Theo sau cùng lúc đó thiên đình ngọc đế tầm cung ngọc đế quyền liêm hồn đắm nát thái bạch kim tinh không dám tin túi đầu báo cáo quyền liêm đại tướng không phải hạ giới hộ tống thỉnh kinh người tây thiên thỉnh kinh sao làm sao lại vất lạc hắn nhưng là thái ất kim tiên đỉnh phong t u vì ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài có ai có thể giết chết h ú n hồ tây thiên linh sơn phật môn người cũng sẽ không thỉnh kinh đội ngũ trong đó bất cứ người nào lúc này sẽ ra chuyện cái gì q u y ề n liêm chết hạo thiên trừng mắt kinh hãi phần l ư n g nghiêng về phía trước một tay chống t ạ i trên bàn thái bạch kim tinh dùng sức nhẹ gật đầu trả lời đúng vậy ai to gan như vậy lại dám giết q u y ề n liêm hạo thiên cảm thấy vô cùng chấn kinh lúc này làm thị t q u y ề n liêm đây không phải là khắp nơi đắc tội linh sơn phật môn sao về phần q u y ề n liêm có chết hay không hắn cũng không phải rất quan tâm dù sao người này không phải người của thiên đình theo lý thuyết hạ giới yêu là có có thể giết quyển liêm có thể những n à y tuyển sẽ không thật hạ sát thủ mà tây du trên đường dọc đường gặp yêu quái không phải an bài xuống giới không phải là là q u y ề n liêm đối thủ cho dù không địch lại giống nhau cảnh giới phía d ư ớ i muốn muốn chém giết đối phương là rất khó húng chi còn có tôn ngộ không thiên đồng ngao liệt bọn hắn đâu ngọc đế q u y ề n liêm bỏ mình nên như thế nào cho thỏa đáng thái bạch kim tinh hỏi q u y ề n liêm hạ giới sau liền quy ý linh sơn không còn là thiên đình người việc này liền để linh sơn đi quan tâm a hạo thiên nghĩ nghĩ nói rằng hắn rất may mắn không có đem thiên đồng nguyên soái cũng đẩy lên linh sơn bên kia đi chỉ cần chuyện kia không bại lộ thiên đồng chính là hắn an bài tại linh sơn phản đồ thầy thiên linh sơn đại lôi l m tự đại hùng bảo điện phật tâm t r ậ n trận phật quang đạo đạo đ ỗ n g nhiên một đạo không đúng lúc bối rối thanh â m từ bên ngoài truyền vào đến gia diệp như lai phật tổ đệ tử một trong chỉ thấy hắn kinh hoàng v ọ t vào phật tổ không xong nộ tính hồn đ a n g tắt rồi gia diệp lời nói kinh khởi từng đạo gần sóng chúng la hán tám đại kim cương chư bồ tát bọn người đều hãy nhiên nộ tính tức quyền liêm là hắn tiến về thiên đình trước pháp hiệu cũng là làm thỉnh kinh đội viên thời điểm xưng hô phổ hiền văn thủ nhanh đi điều tra là chuyện gì xảy ra như lai phật tổ cho mày phẫn nộ hạ lệnh linh minh thạch hầu lúc này có thể đổi mà sang ngộ tĩnh lại không thể đổi một khi đổi hắn vậy hắn ăn kim thiền tử chuyển lúc cựu thế thân công đức chẳng phải là không cần tuân pháp chỉ phổ hiền văn thủ giống nhau cảm thấy chân kinh không hiểu đến cùng là ai giết sang ngộ tĩnh ai có thể giết hắn thỉnh kinh trên đường phần lớn là an bài xong xôi những cái kêu bởi vì lượng kiếp mà ra đời yêu không có một cái nào tu vi là đại la kim tiên không nghĩ ra là cái nào không mở mắt ra hỏa cũng dám giết thỉnh kinh đội viên bàn tơ lĩnh trong khe núi văn thủ phổ hiền hiện, hiện. huyền trang vì sao không thấy ngộ tĩnh trần huyền trang bồ tát nộ tính nói là muốn đi là ta tìm kiếm thức ăn ai có thể nghĩ hắn một đi không trở lại đồng thời còn nhường tôn nộ không đặt vào ngay lúc đó ảnh lưu niệm văn thủ p h ủ h i ế n liếc nhau sau nhìn xem trần huyền trang ánh mắt bồ tát cái này nộ tính không quá được ca hắn rõ ràng chịu quan â m bồ tát điểm hóa hộ tống ta láo tôn huynh đệ tây thiên thình kinh cái này còn chưa tới linh sơn hắn liền tự mình đường chạy tôn nộ không hơi có trách cứ chi ý hắp hùng tinh túi đầu hắn làm không được như trần công tử cùng đại thánh như vậy bình thản lung dung sợ mình bị bồ tát nhìn ra cái gì đến quyền liêm đại tướng là chuyện gì xảy ra hắn biết rõ ở đâu là tự mình đi đường kia là chết không có khả năng tại chết đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ nộ tính hắn chết văn thù bồ tát cao mày nói trực giác nói cho hắn biết tôn nộ g không trần huyền trang bọn người lớn có vấn đề thật là không có cái gì tính thực chất đồ vật hắn cũng không thể nói thẳng cái gì nếu như không phải lượng kiếp v ậ t chuyển kiếp khí che lấp thiên cơ cũng không cần phiền thoái như vậy có thể trực tiếp thôi diễn sang nộ tính đến cùng là chết như thế nào cái gì nộ tính hắn chết bồ tát ngươi không có nói đùa trần huyền trang lập tức kinh ngạc vô cùng không thể tin ngẩm đầu nhìn văn thù phổ hiền nga liệt thiên bổng t ô n nộ không ba cái cũng là phi thường phối hợp chọn g i a nên n có kinh ngạc bộ dáng lộ ra thần sắc khó có thể tin bồ tát nộ tính hắn chỉ là đi t ì m ăn làm sao lại chết đâu t ô n nộ không vô cùng nghi ngờ hỏi văn thủ phổ h i ề n lông mi khóa chặt vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ chương một trăm bốn mươi bảy trong lúc nói cười nắm bồ tát chương một trăm bốn mươi bảy trong lúc nói cười nắm bồ tát bồ tát người nói ngộ tính chết chúng ta còn tưởng rằng là hắn đường chạy thiên đồng có chút giận dữ nói trong mắt đều là nhấc lên phẫn nộ tựa như thật cho rằng quyển liêm là bởi vì chịu không nổi khô khan thỉnh kinh chi hành đi đường ngao liệt cũng hợp thời nghi phối hợp tiên đồng biểu diễn lên tức giận hừ lạnh văn thủ phổ h i ế n hai người lông mạnh là càng nhăn càng sâu sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem trần huyền trang bọn người muốn há một ngôn ngữ lại nhất thời không biết nên biểu đạt cái gì giây lát sau nộ tĩnh chính là trong các ngươi một viên vì sao hắn bỏ mình mà các ngươi lại t h ờ ơ văn thủ trách cứ nói rằng một đoàn đội đội viên không về không phải là đi tìm sao ngược lại chẳng những không có đi chỉ dựa vào suy đoán liền cho rằng là đội viên đường chạy cái này giống như là một đội ngũ sao bồ tát n ộ tính là bởi vì chịu bồ tát điểm hóa hộ tống ta tây thiên thình kinh từ đó lấy công chuộc tội hắn cùng chúng ta chưa từng là một m đội ngũ ra ngoài tìm kiếm thức ăn hồi lâu không trở về tự nhiên sẽ tưởng rằng hắn sinh ra l ù i bước ý nghĩ trần huyền trang trực tiếp cho thấy quyền liêm là vì lấy công chuộc tội mới đi theo đám bọn hắn tây thiên thình kinh cũng không phải là trong bọn họ bất kỳ một viên huyền trang ngươi văn thù nghe xong thật bất ngờ vậy mà không có tiếp nhận sang n ộ tính đi về phía tây đã lâu như vậy cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện làm sao có thể một chút tình cảm đều không có phổ hiện giống nhau ngây dạy thế nào cảm giác sang nộ tính còn không bằng hát hùng tinh đâu khó trách hắn bỏ mình đều chưa từng đi tìm sẽ cho rằng là đường chạy thì ra vấn đề là ra ở chỗ này bồ tát nộ tính bởi vì phạm sai lầm bị giáng t r ư ớ c hạ giới là yêu nghe nói lấy sinh linh làm thức ăn ác nghiệp quân thân bồ tát thế nào còn muốn điểm hóa hắn hộ tống ta tây thiên thỉnh kinh trần huyền trang nghi ngờ hỏi lời nói bên trong còn có mặt khác một tầng cái tiết chính là nói quyển liêm lúc này bỏ mình tuyệt không hoan hùng huyền trang ngã phật từ bi vi hoài cứ bất kỳ cả đời mệnh còn hơn xây bảy cấp phủ đồ nộ tính đã từng lại chính là quyển liêm đại tướng công đức mang theo phổ hiền giải thích nói rằng bồ tát ý của ngươi là nói ta trước tu công đức sau đó ta ngập trời ác n g h i ệ p quấn thân cũng có thể cả hai chống đỡ trần huyền trang tiếp tục nói huyền trang đừng muốn nói b ậ y văn thù nhẹ g i ọ n g q u á t lớn không biết hai vị bồ tát giáng lâm đến cùng cần làm chuyện gì tôn nộ không khỏe miệng dưng ơ nhẹ hỏi cũng không thể tiếp tục ở chỗ này cùng bọn họ cãi nhau linh sơn sắp kịp phản ứng không thể để cho hai người bọn hắn chậm trễ hắn thu thập nên thu thập yêu quái nộ tĩnh chính mình nhất định phải đi tìm kiếm thức ăn xảy ra sự tỉnh chúng ta một mực không chịu trách nhiệm n h ư nếu các ngươi là vì hắn mà đến cái kêu hẳn là đi điều kêu hẳn hắn là là tra bồ ị người nào giết chết, mà không phải đến chất vấn chúng ta. Bất kính vừa tiếng, văn thủ, phổ hiền sắc mặt hai người lộ ra khó nhìn lên. Thử hỏi tam giới, có ai dám đối bọn hắn nói như giết giấc phải hai hỏi giới, ai đối mà chết, chất ta. Bất thủ, mặt Thử tam sắc phổ khó dám vừa vậy? ra b lộ có tát ta đại ca nói rất đúng các ngươi không phải là muốn hỏi tội chúng ta à? ngao liệt cơ c ư ờ i nói bồ tát nộ tính bỏ mình chúng ta là rất thương tâm có thể đó cũng là hắn tự tìm biết rõ thỉnh kinh trên đường nhiều yêu ma có thể hắn nhất định phải bụng một mình đi tìm cái gì đồ ăn thiên bồng phụ hòa nói hai người bọn họ xem như minh bạch bất luận là trần huyền trang hoặc là những người khác không có một cái nào là đem sang ngộ tính coi như đội viên hoàn toàn là coi hắn là làm ộ t ngoại nhân nếu là người ngoài kia xảy ra sự tình tự nhiên cũng sẽ không quan tâm huyền trang ngươi yêu cầu lấy chân kinh lại không có chút nào lòng từ bi phật tổ như thế nào yên tâm đi đại thừa chân kinh giao phó cùng ngươi văn thủ cố nén bất kính tức giận trầm giọng trách nói phật tổ coi là thật sẽ không đem chân kinh giao cho ta trần huyền trang nghe vậy giật mình ngầm đầu xác định hỏi huyền trang ngươi như còn như thế như vậy không có chút nào lòng từ bi phật tổ đương nhiên sẽ không đem đại thừa chân kinh giao cho ngươi văn thủ lãnh đạo nói vậy ta đã hiểu đại ca bồ tát đều nói phật tổ sẽ không đem chân kinh giao cho chúng ta vậy cái này chân kinh không lấy cũng được trần huyền trang quay đầu đối với tôn nộ g không ngao liệt thiên đồng nói rằng tứ đệ người nói không sai nộ g tính chết lại không phải chúng ta tạo thành cái gì cho má lòng từ bi húng chi đại thừa chân kinh có thể hay không thật cứu vớt thế gian khó khăn còn cũng còn chưa biết đâu tôn nộ g không lạnh cười nói văn thủ phổ hiền n g h e xong c h ậ t cảm thấy tựa như trời sập không tốt ba trần huyền trang không tây thiên thình kinh tia tây du còn thế nào hoàn thành nguy rồi vừa mới nói một câu không lời nên nói huyền trang b ầ n tăng có ý tứ là n h ư ờ n g bảo trì lòng từ bi lòng mang đại thiện thế là văn thủ cũng quýt bổ cứu nói rằng cho c ư ơ i ta cũng không phải phật gia đệ tử bảo trì cái gì cho má lòng từ bi ta không bị ác hai họa chúng sinh liền chính là đại thiện ta coi là phật nói chúng sinh bình đẳng là thật chúng sinh bình đẳng bây giờ xem ra ta phải thật tốt nghĩ một hồi lời này thật giả trần huyền trang trực tiếp g i ậ n đôi nói phát tiết xong hắn trực tiếp quay đầu ngựa lại chào hỏi tôn nộ không mấy người liền phải đường cũ trở về phổ hiền nhìn về phía văn thủ trên mặt xuất hiện thần sắc kinh hoàng không nghĩ tới xuống tới điều tra xa ngộ tính nguyên nhân cái chết sẽ xảy ra như thế bực mình chuyện văn thủ so phổ hiền càng sốt ruột một khi trần huyền trang không đi tây thiên thình kinh tia tây du l ư ợ n g kiếp đại nhân quả sẽ hạ xuống trên người hắn dù sao ai bảo hắn là ảnh hưởng trần huyền trang không đi về phía tây đầu nguồn đâu huyền trang ngươi hiểu lầm bần tăng ý tứ phật tổ là phật tổ há lại sẽ bởi vì bần tăng hiểu lầm mà không đem t r ầ n kinh trao tặng ngươi hắn vội vàng lách mình tới trần huyền trang trước mặt hốt hoảng giải thích nói nói như vậy ngươi sai trần huyền trang khỏe miệng không hiểu dâng lên cười lạnh nói là là bần tăng sai văn t h ủ cố nén l ử a giận nhỏ giọng thừa nhận nói cho dù n g ư ơ i thân là bồ tát sai cũng hẳn là biểu đ ả t a y náy trần huyền trang sắc mặt băng lãnh thản nhiên nói thật xin lỗi văn t h ủ hít sâu m ộ t hơi bất đắc dĩ nói phổ hiến ở sâu trong nội tâm lên cơn giận dữ đôi mắt ánh lửa ngốc trời cực kỳ phẫn nộ kim thiền tử chuyển thế thân lại một lần nữa ư ớ c hiếp bọn hắn rất tốt tây du qua đi đừng nghĩ có quả ngon để ăn bồ tát cho nên nói nói chuyện muốn qua đầu góc đừng một cái miệng liền cho rằng ngươi nói đúng trần huyền trang không có chút nào khắc khí mở miệm ai sau đó mới khiến cho hắc hùng tinh g ắ t cưng ngựa quay、đầu. tiếp lấy chào hỏi tôn nộ không mấy người lên đường đi về phía tây trực tiếp không thèm điếm x ỉ a đến văn thủ phổ hiền hai người sư huynh kim thiền tử chuyển thế thân thực sự khinh người quá đáng hắn lại dám như thế nhục ngươi phổ hiền sắc mặt dữ tợn vô cùng phẫn nộ tây du qua đi bản tọa muốn hắn trả giá đắt văn thủ cắn răng nghiến lợi nói rằng thằng đến trần huyền trang thân ảnh biến mất trong tầm mắt bọn hắn mới rời đi s a nộ tinh chết nhất định phải t r a một đến t ộ t cùng đi ra là đại yêu gây nên vẫn là cái kia âm thầm phá hư tây du người sau lưng phá hư kiếp nạn còn chưa đủ hiện tại thế mà đem bàn tay tới thỉnh kinh đội ngũ đi lên q u ả t h ự c không thể tha thứ ba chương một trăm bốn mươi tám chẳng bạch lộc ngao liệt vải mưa chương một trăm bốn mươi tám chẳng bạch lộc ngao liệt vải mưa văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát hai người đi dò xét quyển liêm đại tướng nguyên nhân cái chết trần huyền trang một đoàn người thì tiếp tục đạp vào đi về phía tây dọc đường bàn tơ lĩnh hoa cúc xem tôn n g ộ không ngao liệt thiên đồng ngao liệt ba người cố ý tản ra tu v i khí tức cả kinh một đám yêu vật không dám tới gần lại run lệ bẫy hoảng sợ bọn hắn đánh tới cửa hoa cúc quan chủ cùng hắn bảy kết bái mội mội bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn bước qua lánh địa một nghệm bồ t á t để chúng ta ở đây bắt cóc thỉnh kinh lời như không làm lời nói sợ bồ t á t t r á c h t ộ i hoa cúc quán chủ g i ế t t i n h ngươi nhìn thỉnh kinh đội ngũ tản ra như thế khí tức cường đại chính là đang cảnh cáo đường xá yêu quái cảm thụ được phát ra mà đến khí tức cường đại tâm hắn biết chính mình tuyệt không phải đối thủ dù có t r ă m mắt thần thông thi triển sau có thể mê mọi đ ị c h nhân nhưng cũng muốn tại giống nhau cảnh giới phía dưới thực lực sai biệt không là rất lớn có lẽ có thể dựa vào này thần thông đứng ở bất bại nhưng bây giờ cảm giác được khí tức nhường hắn vô cùng tim đập nhanh bản năng nói với mình không thể vọng động sợ sẽ bỏ mình đại ca nói không sai bồ tát trách tội dù sao cũng so ném mạ n g mạnh bọn hắn không biết bởi vậy trước k i ể u k i ể u k i ế p nạn đều phát sinh biến số dẫn đến linh sơn phật môn người hiện tại không giành bận tâm không phải cho dù không có lọt vào thỉnh kinh đội ngũ đánh giết cũng biết bị bồ tát nhóm thu thập khi đi tới sư đà lĩnh thời điểm ngoại trừ trồng chất như núi bạch cốt tám trăm h dặm hoang tàn vắng vẻ bên ngoài sư tử tinh bạch tự tinh đại bàng kim đã không có bóng dáng của bọn hắn vẫn là trần một bước tôn nộ không đáng tiếc nói tây du muốn nói ác nghiệp lớn nhất còn phải là sư đà lĩnh ba yêu đại bàng tinh nuất lấy một nước sinh linh sư tử tinh Bạch t ư ân g tôn nộ không ứng thanh gật đầu hoàn toàn chính xác nên tăng tốc đi về phía tây bộ pháp mặc dù cứ như vậy cựu cựu tiếp nạn cũng coi là phá đi có thể mục đích của bọn hắn cũng không hoàn toàn là như thế ngoại trừ phá hư tây du bố cục còn muốn diệt hết an bài xuống giới yêu mấy ngày sau thì cứu quốc bạch lộc tinh ngươi không có thể giết ta ta chính là lời còn chưa nói hết tôn nộ g không một gậy liền đánh vào trên đỉnh đầu phí một tiếng chỉ thấy máu tươi bay tứ tung bạch lộc tinh thần hồn t h o á t ra giống giận ta chủ nhân sẽ không bỏ qua các ngươi tôn nộ g không ta lão tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi thử kim đỏ hồ lô vừa ra nắp bình vừa mở thi pháp thôi động trong chốc lát một đạo lực lượng liền bao phủ bạch lộc tinh thu a không bạch lộc tinh lập tức thất kinh sợ hãi kêu to lên tử kim đỏ hồ lô làm sao lại tại tôn nộ không trong tay đây không phải hẳn là tại thái thượng lão quân nơi đó sao t u v i v ậ n chuyển tới cực hạ điều động đại la kim tiên tri lực chống cự nhưng mà một hơi không đến bạch lộc tinh thần hồn liền bị thu vào t ử kim đỏ trong hồ lô tôn nộ g không chủ nhân của ta thật là nam cực tiên ông c h u ẩ n thánh cường giả tối đỉnh còn không mau mau thả ta trong hồ lô chuyển đến bạch lộc tinh uy hiếp thanh âm ngươi hạ giới l à yêu lấy đứa nhỏ tâm can làm thức ăn phạm phải ngập trời ác nghiệp đúng là đáng chết thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a tôn nộ không cười lạnh một tiếng t r á c cứ chỉ chốc lát sau trong hồ lô không còn có bạch lộc tinh kêu thảm cùng thống mạ thanh âm vớt vớt bảo vật trong tay không thể không tán thưởng một tiếng không hổ là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo chính là dùng tốt không đơn giản có thể chu hồn diệt phách còn có thể bảo tồn tinh hoa năng lượng hồ ly tinh thấy bạch lộc tinh b ỏ mình doa đến nàng hiện ra nguyên hình yêu quái thì khi ưu quốc vương thấy thế doa đến liên tiếp l ù i về phía sau thì ra một mực thị tẩm chính là yêu quái không phải mỹ nhân người đi đi tôn nộ g không thua tay nói hồ ly tinh chính là thanh khâu có tô hồ tộc tộc nhân phạm ác nghiệp đơn giản là hút tỷ k h ưu quốc vương khí huyết mà thôi một cái vì mình mà không tiếc phải dùng hơn ngàn đứa nhỏ t ầ m căn xem như thuốc dẫn quốc vương cũng là hồ đồ h ạ n g người tạ ơn tạ ơn hồ ly tinh không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót gối rối đứng dậy thân ảnh n m y lên một đạo khói xanh dâng lên đại vương hiện tại ngươi có biết nếu không phải là chúng ta xuất hiện ngươi sẽ phạm phải loại nào sai lầm lớn trần h u y ê n trang trách cứ bản vương nục nhãn p h ẳ n g thay sai tin yêu quái thì khiêu quốc vương thở dài nói rằng thì ra không phải mình được bệnh bất trị chỉ là bị yêu quái thi pháp từ đó tạo thành một loại giả tượng bạch lộc tinh bị chém g i t sau hắn cảm giác thân thể đã khá nhiều hy vọng ngươi thật tốt quản lý quốc gia đối đại m á c tính chớ có lại tùy ý tin vào người khác c h i ngôn trần huyền trang dăn dậy nói trần công tử nói cực phải bản vương lần này kém chút ủ thành sai lầm lớn bản vương là nên thật tốt tỉnh lại thì k h i u quốc vương liên tục xưng là không dám có chút tức giận phất tay liền diệt yêu quái hắn một p h à m nhân như thế nào dám biểu hiện ra khó chịu sơ ý một chút sợ là sẽ phải liền hắn cùng một chỗ thu thập ai có thể bảo vệ được hắn dù có thiên quân văn mã cũng không phải cái loại này nắm giữ tiên nhân bản lĩnh người đối thủ đi tới hơn tháng đi vào ánh trang phủ phụng tiên quận Quận trưởng thượng quan quận hầu khóc kể l ệ ba năm không mưa bách tính như thế nào sống chi từ ba năm trước đây bắt đầu không biết là nguyên nhân nào phụ tiên quận trực tiếp khô hạn ba năm không có nước mưa hoa màu liền thành sống không được muốn uống nước chỉ có thể tới cách xa nhau mấy trăm dặm chi địa thành chỉ đi mua sắm ngao liệt v ô ngực bảo đảm nói yên tâm trời mưa chuyện liền giao cho ta dứt lời hắn liền nhảy lên tầng mây ngao liệt chính là long tộc tây hải long vương tam thái tử hành vân vải mưa thực sự quá đơn giản cựu trọng tiên bên trên gió mưa lôi điện bốn vị chính thần thấy phụng tiên quận bắt đầu mưa lập tức biến sắc ngọc đế có lệnh nơi đây không được hạ xuống nước mưa lập tức hạ xuống thân hình ngọc đế có lệnh không được là phụng tiên quận mưa xuống ngươi vì sao chống lại đế lệnh phong thần nổi giận nói ngao liệt nghe tiếng liền hóa thành thân người nhìn về phía bọn hắn bốn vị ngọc đế mệnh lệnh liên quan ta cài rắm ta chịu bồ tắc điểm hóa hộ tống thỉnh kinh người đi về phía tây bắt đầu liền không còn là thiên đình người hắn cầm đầu Tự phụ、nói. ngao ó i n liệt ngươi không sợ ngọc đế hỏi tội tây hải long tộc sao vũ thần tức giận nói ngọc đế hắn dám sao liền không sợ phật tổ chất vấn ngao liệt cười khẩy nói không chút nào đem phong vũ lôi điện bốn vị chính thần để vào mắt ngươi đã như vậy vậy thì đừng trách chúng ta chi tiết bẩm báo ngọc đế phong thần k h ẽ quát một tiếng phất tay náo rời đi còn lại ba người theo sát phía sau ngao liệt không có ngăn cản khoe miệng giữ nhẹ mắt thấy bọn hắn bay hướng tiên đình chương một trăm bốn mươi chín diện chín đậu sư kim thiền thoát xác chương một trăm bốn mươi chín diện chín đậu sư kim thiền thoát xác tam thập lục trọng tiên thiên đình l ă n g tiêu b ả o điện gió mưa lôi điện bốn vị chính thần đến bờ ẩm. ngọc đế tây hải long tộc tam thái tử ngao liệt tự mình tại phụng tiên quận hành vân b à i mưa hạo thiên nghe vậy vẻ mặt liền giật mình thầm nghĩ thỉnh kinh đội ngũ nhanh như vậy liền đến ngọc hoa phủ thời gian không chính xác nha linh sơn phật môn đến cùng là làm sao vậy vì sao không có vốn nắn đi lệnh tây du đã xảy ra nhiều như vậy biên số chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ tây du không cách nào hoàn thành sao hắn sở dĩ hạ lệnh không tại phụng tiên quận trời mưa một la phụng tiên quận quận trường thượng quan quận hầu bởi vì khuyết điểm đắc tội hắn vừa v ặ n mượn nhờ cơ hội này đến thiết hạ cái này một nạn chưa từng nghĩ ngao liệt sẽ là nhiễu loạn này khó căn nguyên p h ú g tiên quận khô hạn ba năm cũng thời điểm trời mưa hạo thiên muốn chỉ chốc lát sau chậm rãi nói rằng nói bóng do chính là không trách tây hải long tộc tam thái tử tự mình hành vân vải mưa đắc tội phong vũ lôi điện bốn thần không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy bọn hắn còn giận đùng đùng trở về b m báo coi là sẽ trị tội ngao liệt hoặc là tây hải long tộc là ngọc đế trong lòng thở dài bất đắc dĩ tuân theo ngọc đế đều mặc kệ bọn hắn lại có thể làm gì chi kỳ thật cũng không phải là ngọc đế không muốn quản mà là không biết nên thế nào quản cũng không thể bởi vì điểm này liền đi trách cứ tây hải long tộc hoặc là đổi bắt nao liệt nếu vì thế mà hỏng lựa k i ế p nhường tây du chỉ trệ không tiến cái này nhân quả ai đến tiếp nhận hắn cũng có hắn bất đắc dĩ ngược lại linh sơn phật môn bố trí cựu cựu cấp xảy ra bất chắc biến số đã không phải là lần một lần hai lần này coi như tại xảy ra bất chắc cũng là chẳng có gì lạ chẳng qua là thiên đình không có thu hoạch được công đức mà thôi nên lo lắng xác nhận linh sơn phật môn mới là hạo thiên cũng là muốn nhìn một chút tây du sinh ra như vậy rất nhiều biến số phương tây còn thế nào hưng thịnh hạ giới phụng tiên quận trần h u y ề n trang tốt nộ không một đoàn người ở một đêm sau ngày thứ hai liền lên đường tiếp tục đi về phía tây cùng tiễn trần công tử phú c tiên q u ậ n một đám bách tính cùng nhau vui mừng đưa bọn hắn rời đi một ngày một đêm mưa to đủ để cho bọn hắn thời gian rất lâu không thiếu nước mưa hơn nữa trần công tử còn nói như đằng sau vẫn là không có hàng mưa liền đ ố t hương cầu nguyện tự sẽ còn có nước mưa hạng chúc tiết sơn sơn phong hiểm trở cao vút trong mây giống như thiên trúc đồng dạng hàn lộ ở mất chân hàn phong t h u xương đương nhiên cái này tại người tu hành trong mắt chỉ thường thôi cựu khúc luân đi ra nhận lấy cái chết tôn nộ g không không có ý định chơi trò x i ế p gì đến đi thẳng tới cựu linh nguyên thánh tức thái ất cứu khổ thiên tôn tọa kỵ chín đầu sư hạ giới l à yêu động phụ trước một đạo chửi r ù a âm thanh lập tức vang vọng m ộ n phía trong động cựu linh nguyên thánh nghe thấy thanh âm quen thuộc thoáng chốc vui mừng ta kết bái đại ca rốt cuộc đã đến nó còn có một tầng thân phận đó chính là năm trăm năm trước cùng tôn nộ g không kết giao sư đạp vương tôn nộ g không đến giải thích rõ nhiệm vụ của mình phải hoàn thành chỉ là có một chút ngừng hắn cảm thấy kỳ quái không đúng ta giống như cũng không có làm gì đông nhiên hắn vẻ mặt cứng lại nghĩ như vậy tới yêu quái nếu không ra ta lão tôn liền xốc động phủ của ngươi tiếng nói vừa chuyển đến như sấm tiếng ầm ầm cũng vang lên theo tiếp lấy cựu khúc nấn ná động l â y động một tiếng vang thật lớn sau đó một cây to lớn kim sắc cây gậy nện vào trong động cựu linh nguyên thánh cả kinh vội vàng tránh né vận chuyển tu vi đàng không mà lên ngươi là người phương nào vì sao phá hủy ta động phủ thật sự là hắn cùng tôn ngộ không năm trăm năm trước quen biết nhưng này lúc hắn là sư đà vương mà hắn giờ phút này không phải năm trăm năm trước sư đà vương hai người tự nhiên không có khả năng quen biết ta tốt huynh đệ ta lão tôn tìm ngươi thật vất vả nha tôn nộ g không trêu tức một cái cơ c ư ờ i nói nghe vậy cựu linh nguyên thánh tâm thần r u lên sắc mặt đ ổ i biến đây là ý gì tốt đệ, đệ đại ệ đ ca thật là nhớ kỹ ngươi khí tức trên thân không nghĩ tới ngươi thế mà sa đ o ạ thành bộ dạng này lưu lạc nơi đây chiếm sơn l ạ i yêu lời nói này rơi xuống cựu linh nguyên thánh rất là t r ấ n kinh thân phận của hắn tiết lộ đầu kỷ h ta không biết do ngươi đang nói cái gì cứ việc vô cùng có khả năng thân phận bại lộ nhưng hắn cũng không thể thừa nhận không có việc gì ta lão tôn sẽ để cho nhớ lại đại la kim tiên khí tức phát ra vận chuyển công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết vạn pháp diễn dịch áo biến kỳ tông lấy máu làm dẫn lấy thể làm cơ sở ngưng thần trúc nói nuốt uống thiên địa n h ậ t nguyện tinh hoa hóa bản nguyên thụ tinh hoa phách thần hồn vĩnh cố minh áo nghĩa trinh trung cực đại đạo phù văn h i ể n hiện đạo vận h i ể n hóa dẫn động thiên địa chi lực t h u thiên địa pháp tướng yêu quái người đã không biết tốt xấu không nhận đại ca kia đừng trách chúng ta không k h á c h khí ngao liệt quát lớn công pháp long thần c i u biến quyết cũng giống nhau vận chuyển lại dẫn khí ngưng thần thụ long nguyên diễn trần long lấy máu làm dẫn lấy thần làm cơ sở k i u biến quy nhất hóa thần long t i ế n long ngâm lập tức vang lên âm thanh trấn k i u tiêu kinh thiên đ i ệ thiên bồng cũng là như thế ba đạo đại la kim tiên khí tức đột nhiên phát ra cựu linh nguyên thánh trong nháy mắt hoảng sợ các ngươi các ngươi mặt lộ vẻ sợ hãi không dám tin nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ba cái chết như ý kim cô đ ổ n g từ trên trời gián g xuống cựu sĩ đinh ba vung vẩy rơi xuống to lớn l o n g trào đánh tới không các ngươi không thể giết ta cựu linh nguyên thánh kinh hoàng gào thét gào thét tiếng la thoáng chốc vang vọng chung quanh nhưng mà tôn nộ g không ngao liệt thiên đ ồ n g ba người cũng không dừng tay chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang cựu linh nguyên thánh nục thân chết bất đắc kỳ tử thần hồn tiệt diệt ba cái đại la kim tiên tu vi vây công một cái thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi yêu quái còn không phải dễ như t r ở bàn tay phất tay liền có thể chém chết chín đầu sư đã chết đi thôi tôn nộ g không thu hồi như ý kim c ô đồng pháp tướng khôi phục nhìn lướt qua b ố n phía nói rằng đại sư huynh chúng ta lúc này tu vi còn chưa đủ lấy diệt s á t linh sơn chư phật mắt thấy đã vô cùng tiếp cận tây thiên linh sơn mà tu vi của bọn hắn vẫn là đại la kim tiên c h i cảnh cái này tu vi gặp gỡ chuẩn thánh cường giả sợ là muốn nghỉ cơm đại sư huynh nhị sư huynh nói rất đúng chúng ta có phải hay không nên tìm cái địa phương bế quan tu luyện thiên đồng mở miệng nói bố cục can bài xuống giới yêu quái hầu như đều đã bị c h é m giết kế tiếp đã không có cái gì có thể để bọn hắn giết ân là hẳn là mượn nhờ tây du châu ngưng hương hỏa cùng công đức tăng lên một ít thực lực đi về phía tây trên đường là có tu luyện nhưng là không đủ vì phòng ngừa linh sơn phật môn người phát hiện bọn hắn thời gian tu luyện phần lớn là ban đêm lúc nghỉ ngơi nhưng là một đêm thời gian tu luyện có thể tăng lên bao nhiêu thực lực đại sư minh chúng ta nếu không tiếp tục đi về phía tây sợ sẽ khiến linh sơn phật môn chú ý trần huyền trang nghe xong tôn n ộ không nói muốn bế quan tu luyện sau lo lắm nói không sao tiếp xuống tiếp nạn không quan trọng lại nhìn ta lão tôn đến kim tiền thoát s á t kế sách tôn nộ g không cười cười sau đó theo trên thân rút ra mấy cây lông khỉ thổi một ngụm sau đó xuất hiện trần huyền trang tôn nộ g không ngao liệt thiên đồng thấy thế không hẹn mà cùng nợ nụ cười chừng một trăm năm mươi bị đánh cháo thỉnh kinh đội ngũ chừng một trăm năm mươi bị đánh cháo thỉnh kinh đội ngũ thỉnh kinh đội ngũ vẫn tiếp tục đi về phía tây trước kia đi theo hắc hùng tinh không thấy giống như khôi phục quỹ đạo đồng dạng mà bởi vì đội ngũ thiếu c ử liêm biến không hiểu quỷ dị chúc tiết sơn một chỗ ẩn nấp sân động tôn nộ không ngao liệt thiên đồng đang khoanh chân tu luyện tránh nhận quyết mong muốn sống yên ổn bế quan tu luyện nhất định phải che lấp rơi khí tức trên thân với lúc huyền trang sư đệ tu luyện tránh nhận quyết thích hợp nhất nhưng làm tu vi khí tức che lấp tới giống như phạm nhân đồng dạng truyền thánh đỉnh phong cường g i ả cũng nhìn không thấu n h o á n một cái mấy ngày tránh nhận quyết tu luyện thành công nên chuyển sang nơi khác cái sơn động này chỉ là tạm thời chỗ cũng không phải là nơi bế quan muốn bế quan luyện hóa đi về phía tây trong lúc đó tụ thân công đức cùng hư hỏa nơi này không là phi thường ổ thỏa cứ việc che đậy khí tức có lượng kiếp che lấp thiên cơ nhưng vẫn là có bị phát hiện phong hiểm đại sư huynh không bằng chúng ta tới tam giới bên ngoài đi tìm nơi bế quan ngao liệt đề nghị trần huyền trang thiên đồng nghe xong hai mắt lập tức sáng lên nhị sư huynh đề nghị phi thường tốt hơn nữa tại tam giới bế quan một khi đột phá hôn nguyên k i m tiên tri cảnh t i ê tạo thành dị tượng động tĩnh tất nhiên sẽ khiến hạo thiên cùng như lai chú ý nhưng ở tam giới bên ngoài hồng hoang vậy thì không giống như vậy ta lão tôn cũng đang có ý này tam giới linh vận đạo vận không đủ thiên địa linh khí cũng là như thế tam giới bên ngoài hồng hoang không chỉ có đạo vận thâm hậu linh khí sung túc phát tác cũng tương đối hoàn thiện vậy chúng ta liền đi tam giới bên ngoài tìm nơi bế quan thiên đồng cười nói thân thức phong thích bao phủ b ố n phía không có cái khác gì thường sau bốn người bọn họ mới vận chuyển đại la kim tiên tu vi phá vỡ tam giới hàng rào bay hướng hưng hoang về phấn hắc h ô n g tin h thì l à hóa thành một cây lông khỉ trở tại tôn nộ g không trên thân bên này lông khỉ biến thành tỉnh kinh đội ngũ đi tới kim bình phủ khu vực một chỗ bình nguyên t r â n h u y ê n trang đại ca làm phiền ngươi đi tìm một ít thức ăn đến tôn nộ không vừa rời đi không lâu hắn vừa tiếp tục nói nhị ca làm phiền ngươi đi tìm chút nước ngao liệt thân ảnh chưa biến mất lại tiếp lấy đôi thiên đồng nói tam ca ngươi bay đến phía trước nhìn xem phải chăng có đêm nay tá túc người ta ba người tuần tự lần lượt rời đi lúc này theo linh sơn mà đến lục nhĩ mi hầu vừa lúc trông thấy một màn này cơ hội tốt thế là lập tức hạ xuống thân hình nghe thấy động tinh trần huyền trang mở mắt nói đại ca ngươi tại sao trở lại lục nhĩ mi hầu linh cơ k h ẽ động nói ta l á o tôn xem chúng quanh co yêu khí sợ yêu quái đối tứ đệ ngươi bất lợi liền trở lại trần huyền trang nghe xong không nói gì thêm chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng chỉ chốc lát sau sau tôn nộ không k i ê n quả đào trở về trông thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc người đứng tại trần huyền trang bên cạnh yêu quái ngươi thật lớn mật dám biến thành ta lão tôn dáng vẻ lục nhĩ mi hầu nghe vậy lập tức chừng mắt nổi giận nói yêu quái ngươi là ai thế mà biến thành ta lão tôn bộ dáng lúc này thiên đồng cùng ngao liệt trở về nhìn thấy có hai cái đại ca cảm thấy vô cùng ngộng tôn ngộ không yêu quái ngươi muốn chết trong tay một đoạn quả đào ném một cái hướng phía giả mạo hắn người phẫn nộ và o tới lục nhĩ mi hầu khinh thường cười một tiếng muốn chết chính là ngươi nhấc tay vừa lộn một cây tương tự như ý kim cô bổng linh bảo xuất hiện nơi tay đây là tùy tâm đáng tin minh h ì n h dạng có thể tùy t â m biến muốn muốn biến thành cái dạng gì đều có thể biến cũng như ý kim cô đồng t r ê n h lệ không hai ngao liệt cùng thiên đồng nhất thời không biết nên giúp a i trái xem phải xem nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m h a i nhị đệ tam đệ hắn là giả ta là thật nhanh trợ ta lão tôn h à n g yêu tôn nộ không hô tam đệ nhị đệ ta mới là thật hắn mới là giả lục nhĩ mi hầu cũng tiếp lấy hô yêu quái người m u ố n chết tôn nộ không vô nao hướng phía lục nhĩ mi hầu đánh tới thấy thế lục nhĩ mi hầu vung lên tùy tâm đáng tin mình b ỗ n nhiên phanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy sông tới tôn nộ không trong nháy mắt nổ tung lên lục nhĩ mi hầu động có điểm gì l ạ lạ coi như hắn là đại la kim tiên đ ỉ n h phong tu vi cũng không có khả năng một k í c h liền hoàn toàn m ã s á t tôn nộ không huống chi hắn làm suất lực lượng mới là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong thì ra ngươi mới là yêu quái ngươi giết đại ca để mặn lại ngao liệt cùng thiên đồng giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì như thế thế là phẫn nộ hướng phía lục nhĩ mi hầu đánh tới cái gì lục nhĩ mi hầu rung động có chút một bức hắn là nơi nào bại lộ sao bỗng nhiên vốn trên tay có thể vung lên tùy tâm đáng tin mình sau đó hai đạo tiếng nổ vang lên theo chỉ thấy sông tới thiên đ ồ n g cùng ngao liệt lục thân cũng chết bất đắc kỳ tử không chỉ có như thế giống như liền thần hồn đều cùng nhau vỡ vụn đồng dạng lục nhĩ mi hầu càng phát mộ t b ư ớ c chân mắt hốc m ồ m nhìn xem hết t h ể trước mắt trần huyền trang lập tức lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc hai chân không tự chủ được lui lại người cái này yêu quái ta l i ề u mạng với ngươi lục nhĩ mi hầu thân hình loại lên nghi ngờ cao mày làm sao lại biến thành cái dạng này trần huyền trang lại tiếp tục công kích tới lục nhĩ mi hầu thì tiếp tục né tránh hắn đồng từ bốc lên dị sắc quán mang chăm chú nhìn chăm chú lưu lại người cuối cùng yêu quái n g ư ơ i giết ta kết bái huynh đệ ta chú ngươi chết không yên lành nói xong hắn thả người nhảy lên nhảy vào một bên sơn hà bên trong bình một tiếng lục nhĩ mi hầu lập tức sắc mặt đột biến định thần nhìn lại thật là dòng sông bên trong nơi nào còn có trần huyền trang cái bóng đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình rơi xuống bao phủ ở trên người hắn lượng kiếp chi lực hắn sợ hại run r à y lên tây du là một trận kinh thiên âm n h u ngày hôm nay chính mình lại đã rơi vào trận kinh thiên đông nhưu sơ ý một chút có thể sẽ thân tử đạo tiêu hôi phi yên diệt không tốt chúng kế lục nhĩ mi hầu đột nhiên ý thức được chính mình tốt như xa vào người khác trong vô c ụ c vì chính là muốn hắn dính dáng tới n h u loạn tây du nhân quả coi như vừa mới mấy người không phải chân chính thỉnh kinh đội ngũ nhưng là mặt ngoài nhìn chính là thỉnh kinh đội ngũ thầy thiên linh sơn đại lôi v m tự đại hùng bảo điện phật tổ thỉnh kinh đội ngũ không thấy ngươi vẫn là phái người trước đi điều tra đến tội cùng là người phương nào gây nên cáo chi s o n g như lai phật tổ lục nhĩ mi hầu không đợi hắn nói chuyện lập tức bay ra đại điện tiến về thiên ngoại thiên tu di sơn mà đi chuyện này nhất định phải cũng phải cáo chi tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân văn thủ phổ hiền quan âm linh cắt x u ấ t mười tám vị là hán nhanh chóng tiến về điều tra nghe lục nhĩ mi hầu vừa mới lời nói lời nói ý tứ vô cùng rõ ràng thỉnh kinh đội ngũ bị người thay thế rơi mất nguyên lai tưởng rằng mượn nhờ cơ hội lần này tới một cái thật giả tôn nộ không thiết mục từ đó d i ệ t trừ không nghe lời ra hỏa chưa từng nghĩ vậy mà đã xảy ra chuyện thế này cần tuân p h á p chỉ bốn vị bồ t á t cũng lập tức cảm thấy chuyện lớn rồi thỉnh kinh đội ngũ vậy mà tại linh sơn dưới chân bị đánh cháo cái kia âm thầm cản trở phá hư tây du người thực sự quá lớn mật làm vậy càng như thế khiêu khích bốn c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt linh sơn thiên đình tề xuất động dương tiễn na tra chứng đại la chương một trăm năm mươi mốt linh sơn thiên đình tề xuất động dương tiễn na tra chứng đại la linh sơn phật môn không chỉ là xuất động bốn vị b ồ t á t cùng mười tám vị la hán thậm chí di là phật hoan hỷ phật cùng tám đại kim cương đều xuất động thỉnh kinh đội ngũ bị đánh cháo chuyện thực sự quá lớn liên quan đến tây du phải chăng có thể công đức viên mãn liên quan đến phương tây phải chăng có thể hưng ơ thịnh đội hình hạo đảng trận thế khổng l ồ mục đích chỉ là vì tìm ra thỉnh kinh đội ngũ là bị ai đã đánh cháo cùng lúc đó thiên ngoại thiên tu di sơn bẩm thanh nhân thỉnh kinh đội ngũ bị người đánh cháo nhiệm vụ của ta không có cách nào hoàn thành lục nhĩ m i hầu như nói thật nói nhiệm vụ của hắn chính là biến thành tôn nộ g không thay thế tôn nộ g không hoàn thành tây thiên thỉnh kinh người thật là mới hạ giới đi liền đã xảy ra chuyện như vậy thật giống như biết hắn sẽ xuất hiện như thế b à y một cái dạng này cục chờ đợi mình lục nhĩ ngươi vì sao cho rằng như vậy tiếp dẫn trong lòng vững tin hơn phân n ữ a nhưng vẫn là không dám tin tưởng có ai to gan như vậy dám đánh cháo thỉnh kinh đội ngũ cho dù không sợ thánh nhân chẳng lẽ không sợ đạo tổ sao tia tôn nộ không bị ta tiện tay một kích đánh hôi phi yên diện làm sao có thể là hắn tôn ngộ không thân làm linh minh thạch hầu cùng hắn là vì đồng loại người thể bên trong ẩ n chứa hỗn độn ma viên huyết mạch thiên thiên nền móng là tuyệt đối không thể tiện tay một k í c h chỉ làm thành cảnh tượng như vậy hắn tu vi chỉ là đại la kim tiên đình phong cũng không phải chuẩn thánh cường giả lục nhĩ mi hầu còn nói tiếp đi lên ngao liệt cùng thiên đ ồ n g đồng dạng cũng l à như thế một k í c h liền bỏ mình hắn tiện tay một k í c h liền nhẹ nhõm diệt giết bọn hắn một chút cũng giống như là nắm giữ thái ớt kim tiên đình phong tu v i người sư h u n h ai sẽ lớn gan như vậy làm vậy dám đánh cháo thỉnh kinh đội ngũ chuẩn đệ nghi hoặc phẫn nộ thỉnh kinh đội ngũ đã tiến vào thiên mắt thấy nhanh nguồn đến linh sơn lúc này xảy ra chuyện như vậy chẳng phải là trì hoãn tây du tiến trình phá hư phương tây hưng thịnh đại kế sao tiếp d ẫ n trầm mặc không nói tỉnh táo đ a n g sợ đôi mắt hàn ý b ắ n ra sắc ý quần quận lục nhĩ mi hầu đều có chút không d é t mà run thần hồn phản g phất tại run dày sư đệ người nhanh đi mời thái thanh nguyên thủy cùng nữ hoa tới một lát sau tiếp d ẫ n tức giận phân phó tam giới bên trong không ai dám trêu chọc linh sơn phật môn hồng hoang bên trong ai không biết linh sơn phật môn chính là hắn phương tây đạo thống thuộc hạ trí giáo gan dám như thế làm bảy người ngoại trừ thánh nhân bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai dám là sư minh chuẩn đề cũng có hoài nghi mắt thấy tây du muốn công đức viên mãn lại đã xảy ra cái này một góc dạng không thể không hoài nghi bọn hắn sư đệ ngươi nói cho bọn hắn nếu không đến đây phó ước tự gánh lấy hậu quả tiếp dẫn nói tiếp tam giới linh sơn phật môn xuất động thật lớn c h i ế n trận tìm kiếm thỉnh kinh đội ngũ biến mất nguyên nhân đồng thời như lai phật tổ giáng lâm thiên đình lang tiêu bảo điện ngọc đế thỉnh kinh đội ngũ tại kim bình phủ khu vực một vùng bị đánh cháo còn mời ngọc đế phái người hạ giới tìm kiếm hà tới đây mục đích một là tìm xin giúp đỡ hai là thăm dò tây du đại hưng phật môn cung cấp đoạt phương đông khí vận c h i ế m cứ nhất định hưng ơ hỏa mặc dù thiên đình bởi vì đạo tổ chi mệnh từ đó phối hợp nhưng là cũng loại trừ có thể hay không từ đó cản trở như lai người lời nói không q u a hạo thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc kim bình phủ khu vực hẳn là vô cùng tới gần linh sơn đi nói như vậy đây chẳng phải là nói do thỉnh kinh đội ngũ tại trước mắt của mình biến mất đương nhiên ta hôm nay đến đây chính là hy vọng ngọc đế phái người tân trợ ngọc đế cũng không hy vọng chuyện này đâm tới đạo tổ nơi đó đi a như lai phật tổ chắp tay trước ngực để ở trước ngực thản nhiên nói hạo thiên có thể nghe được đây là tại uy hiếp hắn bất quá hắn không sợ chút nào dù sao thỉnh kinh đội ngũ biến mất cũng không phải hắn gây nên không có làm việc trái với lương tâm tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi t h á p t h á p thiên vương lý t ĩ n h nghe lệnh nhanh lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng hạ giới tìm kiếm thỉnh kinh đội ngũ tứ đại thiên vương nghe lệnh nhanh lĩnh năm trăm thần tướng theo bên cạnh hiệp trợ hạo thiên mỉm cười không có đem như lai ý uy hiếp để ở trong lòng lập tức hạ lệnh tuân mệnh lý tính cùng tứ đại thiên vương đủ giống như trên trước không người cúi đầu chăm miệng một lời. như lai phật tổ trong lòng không hiểu thở dài hắn hy vọng dường nào là hạo tiên h dở trò quỷ đáng tiếc không phải như vậy chỉ có một khả năng chính là từ vừa mới bắt đầu liền cản trở phá hư tây du đại kế người kia tập nhân cho tới bây giờ hắn còn không biết một mực cùng linh sơn đối nghịch chính là ai chỉ quan â m từng cùng nó đối c h i ế n qua chỉ biết hiểu người kia tu vi có thể là c h u ẩ n thánh hậu kỳ hay là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chừ ngoài ra tin tức cái gì cũng không biết thật tình không biết thiên đình cùng linh sơn phật môn tìm kiếm thỉnh kinh đội ngũ giờ phút này đã thân ở tam giới bên ngoài tìm một cái tương đối bí mật động phụ bắt đầu bế quan tu luyện lên đối tam giới tất cả tình huống không thể nào biết được bất quá ngẫm lại cũng có thể biết là tình huống như thế nào tại bọn hắn vừa rời đi không lâu lục nhĩ mi hầu liền hiện thân điểm này cũng là không có nghĩ tới lúc đầu thật giả hầu vương tiết mục hẳn là sớm bắt đầu trình diễn đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được thời cơ thích hợp thằng đến nhu đồ bố cục cựu cựu tiếp nạn xảy ra rất nhiều ngoài ý muôn biên số mới cuối cùng quyết định nhường lục nhĩ mi hầu hạ giới tự tìm thời cơ chưa từng nghĩ gặp chuyện như vậy tôn nộ không tại huyên hóa trần huyền trang thời điểm lưu lại một đạo ý thức sáng tạo một cái nhường lục nhĩ mi hầu xuất hiện thời cơ không khéo chính là mới vừa mới bắt đầu lục nhĩ mi hầu liền xuất hiện sau đó cái này miệng nhiễu loạn thỉnh kinh đội ngũ nổi lớn liền để trên lưng hắn rót giang khẩu chân quân điện h i ể n thánh chân quân nhị lang thần dương tiễn tam thái tử na cha chậm rãi mở hai mắt ra hai đạo màu vàng quang mang đ ố n g nhiên bắn ra đại la kim tiên sơ kỳ tu vi khí tức bắt đầu phát ra tam hoa tụ đ ỉ n h ngũ khí triều nguyên hòa khai bắt p h ẩ m n ữ a nhị ca chúc mừng cùng vui cùng vui dương tiễn na cha hai người cảm thụ được thể nội bàng bạc đại la kim tiên trí lực lập tức vui mừng nước mày bế quan đến nay rốt cuộc đột phá đại la kim tiên tu vi sư đệ ngươi hoa khai mấy thành phẩm nhị ca bắt p h ẩ m n ữ a ta cũng là có phải hay không đ ụ c thân chúng ta đ ụ c thân nguyên nhân cho nên mới không có cửu phẩm dương tiễn nghi ngờ nói sư phụ truyền lại công pháp cựu t r u y ề n luyện thần quyết cường đại dị thường hắn bằng trực giác đột phá đại la kim tiên tất nhiên là hoa khai cửu phẩm không nghĩ tới lại là hoa khai bắt p h ẩ m n ữ a có lẽ không phải đ ụ c thân nguyên nhân mà là chúng ta từng lên phong thần bảng nguyên nhân na cha hơi cao mày bỗng nhiên nói rằng hắn cùng nhị ca dương tiễn tại phong thần một trận chiến mặc dù dựa vào nhục thân không có nguyên thần lên phong thần bảng có lẽ chính là loại này hạn chế mới đưa đến đột phá đại la kim tiên tri cảnh mới không có hòa khai c h ự c phẩm nếu thật là phong thần bảng nguyên nhân như vậy chỉ có thể tiêu trừ loại cấm chế này khả năng hòa khai c h ự c phẩm dương tiến nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý nói không chừng thật đúng là phong thần bảng nguyên nhân chỉ là muốn đánh vỡ phong thần bảng cấm chế tạm thời chỉ sợ có chút khó đại la kim tiên tu vi tại tạm giới có thể nói là một phương đại năng cần phải đối mặt thiên đình còn chưa đủ nhịn húng chi thiên đình đằng sau còn có thánh nhân trèo trống nhị ca tiếp xuống dự định là chương một trăm năm mươi hai lưu ngạn sương ta tuyệt thế nhân duyên đâu chương một trăm năm mươi hai lưu ngạn sương ta tuyệt thế nhân duyên đâu đi hoa sơn nhìn xem t a m g ộ i sau đó chúng ta đi t a m giới bên ngoài lịch luyện một phen dương tiễn suy nghĩ một chút nói rằng na cha nghe xong muốn đi t a m giới bên ngoài lịch luyện kích động lên vô cùng chờ mong phong thần sau lấy thiên đình làm giới hạn cùng hồng hoang cô lập lên từ đó liền không có bước ra t a m giới bên ngoài rốt cuộc cuối cùng mấy ngàn năm có thể lần nữa đạp ra phía ngoài đi tạm giới hàng rào cũng không thể ngăn cản đại la kim tiên tri lực ân ta cũng có chút muốn t ă n tỷ để cho mình phám nhịn xuống lập tức bay ra tam giới bên ngoài xúc động cười cười nói hoa sơn d ư ơ n g tiễn na cha vừa hiện t h ầ n liền trông thấy một p h à m nhân theo đỉnh núi sơn r ứ t xuống thấy thế na cha nhấc vung tay lên sau đó một đạo nhu h ò a lực lượng nâng lên kia rơi xuống p h à m nhân tiếp lấy đưa đến trước mặt bọn hàn đến thiên nhân lời nói không sai quả nhiên có người đã cứu ta nhưng mà làm lưu ngạn sương mở mắt thời điểm hắn trận tròn mắt đêm qua hắn trong giấc m ộ n g có một vị thần tiên nói cho hắn biết nó chỉ cần theo hoa sơn rơi xuống liền gặp được cuộc đời của mình duyên phận nhưng trước mắt hai vị thần tiên là chuyện gì xảy ra luôn không khả năng cùng hắn có nhân duyên chính là trước mặt vị này thần tiên một trong số đó như là như thế này vậy cũng quá đáng sợ vị k i ê u nhập mộng tiên nhân rõ ràng nói với mình cứu nàng sẽ là một vị tuyệt mỹ tiên tử chẳng lẽ ta còn là trong động chưa tỉnh lại người bên trên hoa sơn làm cái gì dương tiễn không có sắc mặt tốt lạnh giọng hỏi hắn cảm giác cái này phạm nhân theo hoa sơn bên trên nhảy xuống không có lòng tốt bởi vì dưới chân hoa sơn chính là tam mội chỗ ở bởi vậy mới có dạng này trực giác nghe nói theo hoa sơn bên trên có thể quan sát điều kiện sắc lưu nạn xương con mắt chuyển động hồi đáp mặc dù là trong ngộng nhưng mắt t r ư ớ c hai vị tuấn giật vô cùng nam tử có thể cưỡi mây đ ạ p gió nhất định là thần tiên mặc kệ hai vị này thần tiên tiến vào ngộng đẹp của hắn làm cái gì cũng không thể thành thật trả lời trước đó vị kia thần tiên nói cho hắn biết đi hoa sơn bên trên mục đích ngươi dám l ừ a cả ta ta rõ ràng là thấy trực tiếp theo hoa sơn bên trên chủ động n g ả y xuống không nói vậy thì đừng trách ta để ngươi hồn nhập một ư ơ i tám tầng địa ngục chịu luyện ngục nỗi khổ dương tiễn sắc mặt lạnh lẽo tức giận nói lưu nạn xương bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khớ khói khó chịu vô cùng t h ư ơ n như phải chết như thế ta ta thật làm u ố n từ phía trên quan sát, cảnh sát. cho dù sắc mặt bởi vì hô hấp không thuận mà đỏ bừng hắn cũng không có ăn ngay nói thật tại ta hai mặt trước ngươi còn vọng tường rào b i ệ n dương tiễn thi pháp vung lên một bức tranh đột nhiên xuất hiện trong tấm hình hiện ra lấy một người hắn nghĩa vô phản cố theo hoa sơn bên trên này xuống không có chút gì do dự ha ha tại ta nhị ca trước mặt ngươi vẫn là ăn ngay nói thật ta na cha cười lạnh một tiếng trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy một phạm nhân đối mặt bọn hắn lại dám nói láo dù cho hơi thi thủ đoạn hắn giống nhau rào biệt lấy nói dương tiễn quát lạnh nói lưu nạn xương đông cảm giác kinh tiên sợ h ã i quanh quẩn trên đầu dường như nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa đồng dạng bên hai truyền đến đoan hồn lệ quỷ gào thảm tiếng gầm g ự doa đến hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng run dậy thân thể không tự chủ được há một nói là một vị thần tiên nói cho ta nói là theo hoa sơn bên trên rất súng có thể gặp phải tuyệt thế nhân duyên vừa dứt lời dương tiến ánh mắt âm t r ầ m đáng sợ có người cũng dám tính toán tới trên đầu của hắn tới khó trách sẽ cảm giác người này cùng hắn có một đạo nhân quả thì ra là thế hắn đã tưởng tượng được nếu như không phải hắn lúc này xuất hiện như vậy cái này phạm nhân theo hoa sơn rơi xuống sau chắc chắn sẽ bị tam hội cứu hắn tin tưởng tam hội sẽ không đối một phạm nhân động tình lại đi mẫu thân đường xưa nhưng là nếu có người từ đó cản trở vậy thì khó nói sau đó lại đều sẽ trình diễn chính mình đã từng một màn người đang tìm cái chết nghĩ đến cái này dương tiễn lập tức giận không tìm được trong nháy mắt cầm rút ra lưu ngạn x ư ơ n g hồn p h á c h tha mạng tha mạng lưu ngạn x ư ơ n g kinh hoàng mặc dù vẫn là nằm mơ nhưng thần tiên có là thủ đoạn xem ở ngươi cũng là bị người khác khuyến khích phân thượng vậy thì phạt ngươi luân hồi chuyển thế a đôi mắt ngưng tụ một vệ kim quan bắn ra một n á y mắt lưu nạn g d ư ơ n g chết không thể chết lại dương tiến vẫn là rất phẫn nộ bởi vì tạo thành đây hết thể đầu nguồn còn không biết là ai không có người này có thể hay không tới những người khác hắn may mắn không có đi thẳng đến tam giới bên ngoài đi không phải chỉ sợ phải hối hận nhị ca ai muốn tinh kế tam thị na cha cao mày vô cùng n g h i hoặc dương tiến hai con ngươi sát ý cuồn cuộn sắc mặt giận dữ hiển thị rõ bất kể là ai ta nhất định phải tìm ra chu hồn diệt phách nhường vĩnh thế không được siêu sinh song quyền nắm chặn đại la kim tiên thần thức liếc nhìn một phía cựu tiêu hư không bên trên bộ đề tổ sư ám nhữ mày vũ kỳ quái h i ể n thánh c h â n quân nhị lang thần vì sao lại xuất hiện thỉnh kinh đội ngũ đem tới linh sơn tây du muốn công đức viên mãn thánh nhân mệnh hắn đến áp dụng kế hoạch thứ hai có người đang nháo một lần thiên cung linh sơn phật môn thậm chí phương tây đạo thống mới có thể càng thêm hương thịnh khí vận thịnh vượng chỉ là không nghĩ tới dương tiễn sẽ lúc này xuất hiện hòng đại kế xem ra trước muốn tạm hoãn một chút hắn suy nghĩ nói tiếp lấy hướng địa phủ mà đi lưu nạn xương nhục thân là chết có thể hồn phép lại chỉ cần có hồn phách lấy hắn chuẩn thánh đỉnh phong tu vi mượn sắc hoàn hồn bất q u á chuyện dễ như chở bàn tay chân núi d luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra thật là rất nhanh loại kia cảm giác bất an lại hình như biến mất đ ỗ n g nhiên hai thân ảnh xuất hiện ngạc nhiên mừng giơ hô nhị ca na cha tam hội tam tỷ dương tiễn na cha cũng riêng phần mình mở miệng chỉ chốc lát sau đình v i ệ n trước ba người đối lập ngồi trên bàn đá nhị ca khí tức của ngươi nàng cảm thấy kinh ngạc n à y khí tức tựa như là đại la kim tiên cảm giác ân ta đã đột phá đại la kim tiên tri cảnh dương tiễn mỉm cười thản nhiên nói rằng na cha ngươi cũng vậy sao mở ra môi đỏ nhìn về phía na cha hỏi ân hắn gật đầu nói dương tiền h cả kinh đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hai người bọn hắn quả nhiên là đại la kim tiên tu vi thật là làm sao có thể chứ lên phong thần bảng người không còn có thể đột phá không đúng nàng đột nhiên nhớ tới nhị ca năm trăm n ă m bái một vị cường giả vi sư cứ như vậy liền có thể giải thích thông vị cường giả kia tiền b ố i có ngăn cách thiên địa năng lực để cho mình đệ tử đột phá đại la kim tiên tu vi giống như cũng không phải việc khó gì chúc mừng nàng là thật thay nhị ca cùng na cha cảm thấy vui vẻ đánh vỡ phong thần bảng hạn chế đột phá đại la kim tiên tu vi từ đây sẽ thẳng tiến không lùi chứng tiên địa chi đạo tam hội chúng ta lần này tới là muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng đi tam giới bên ngoài lịch luyện dương t i ễ n không yên lòng tiếp tục nhường dương thiền lưu tại tam giới bên trong lấy phòng ngừa v ắ n nhất chỉ có thể cũng mang theo nàng tam tỷ người gấp cự tuyệt vừa mới chúng ta khi đi tới đợi na t h a thấy dương thiền muốn cự tuyệt thế là đem vừa rồi phát sinh một màn nói ra lại có chuyện như vậy nghe xong dương thiền sắp mặt lập tức khó coi vô cùng thầm nghĩ bây giờ còn ai vào đây cùng nàng không qua được thế mà nghĩ đến tính toán chính mình chương một trăm năm mươi ba nữ hoa thả tam hoàng ta liền trợ các người chương một trăm năm mươi ba nữ hoa thả tam hoàng ta liền trợ các người dương thiền cuối cùng đáp ứng cùng dương tiễn na tra cùng một chỗ tới tam giới bên ngoài lịch luyện mà lúc này thiên đ ỉ n h linh sơn phật môn tại tam giới cuốn quýt tìm kiếm lấy thỉnh kinh đội ngũ thầy thiên đại lôi âm tự đại hùng bảo điện bên trong như lai phật tổ mặt mũi tràn đầy vẻ ưu s ầ u bất luận bọn hắn làm sao tìm được đều từ đầu đến cuối không có phát hiện liên quan tới thỉnh kinh đội ngũ bất kỳ tung tích nào thật giống như biến mất đồng dạng lang tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế nghe thái bạch kim tinh hồi bẩm tam giới bên trong không có chút nào thỉnh kinh đội ngũ cái bóng. ha ha tây du không thành bản đế cũng là muốn nhìn một chút linh sơn phật môn còn thế nào hưng thịnh nói thật hắn là không hy vọng tây thiên đại hưng lên một khi tây thiên khí vận thịnh vượng vậy hắn thiên đình chắc chắn tổn thất không ít khí vận hương hỏa nếu không phải đạo tổ có mệnh như thế nào lại phối hợp hoàn thành giống như trò chơi tây du dưới mắt cục diện này nhường hắn có loại không h i ể u mở ra tâm thiên n g o ạ i thiên tu di sơn nữ hoa t h á n h nhân thái thanh thiên tôn nguyên thủy thiên tôn đủ tụ tập ở đây tiếp dẫn sư đệ ngươi tìm chúng ta đến đây là có chuyện gì quan trọng thái thanh tiên tôn hỏi thái thanh sư h u n h thỉnh kinh đội ngũ bị đánh chá ta xin các người đến là muốn cho chư hai vị sư huynh cùng sư tỷ giúp ta một tay thôi diễn ra là người phương nào gây nên tiếp dẫn không có quanh coi lòng vòng trực tiếp cho thấy mục đích đồng thời chú ý sắc mặt của bọn hắn chỉ là hắn cũng không nhìn ra có bất cứ dị thường nào sắc mặt có lẽ thỉnh kinh đội ngũ bị đổi sự tình không có quan hệ gì với bọn họ nghĩ đến cũng là bọn hắn lại sao dám vi phạm đạo tổ mệnh lệnh thỉnh kinh đội ngũ bị đổi ba thái thanh nguyên thủy kinh ngạc vô cùng nữ hoa thì sắc mặt như thường không có quá nhiều kinh ngạc bạch linh sau khi trở về nàng liền trong lòng biết tây du sẽ xảy ra biến số một màn này tại d ữ liệu của nàng bên trong tiếp dẫn chuẩn đề hai người gật đầu nói lục nhĩ mi hầu lời nói sự thật tiếp dẫn sư đệ ngươi là muốn cho chúng ta cộng đồng dẫn động thiên đạo chi lực cưỡng ép tôi h diễn lượng tiếp hàng thiên cơ che đậy nếu là muốn khắp nơi thời khắc như vậy thôi diễn ra thiên cơ vậy liền chỉ có mượn nhờ càng nhiều thánh nhân chi lực không sai mong rằng hai vị sư huynh trợ ta còn có nữ hoa sư tỷ tiếp dẫn hạ thấp tư thái thỉnh cầu nói tiếp dẫn sư đệ ngươi biết ta ta từ trước đến nay là không trộn rộn bất kỳ l ư ợ n i ế p nữ hoa thánh nhân cự tuyệt nói rằng muốn cho nàng tương trợ thôi diễn dẫn đến biến số người n a mơ m sư m ộ i tây du liên quan đến tam giới an nguy người há có thể không đếm xỉa đến thái thanh thiên tôn nghĩa chính ngôn từ nói ha ha tam giới an nguy quan ta chuyện gì nữ hoa cười lạnh một tiếng tây du l ư ợ n g kiếp tuy nói không thể so với vui yêu l ư ợ n g kiếp phong thần l ư ợ n g kiếp nhưng là nếu nàng không xuất thủ chỉ bằng bốn t h á n h lực lượng, lượng muốn muốn suy diễn ra kết quả vẫn là khó khăn hơn nữa dù cho tăng thêm nàng cũng liền khó khăn lắm có thể suy tính ra một vài thứ muốn có được chân chính kết quả trừ phi là sáu tháng tề xuất đáng tiếc thông tin ê giáo chủ bị đạo tổ cấm đoán tại từ tiêu cung mà tiếp dẫn chuẩn đề càng tự biết thông tin ê giáo chủ t u y ệ t sẽ không xuất thủ tương trợ sư tỷ ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng trợ chúng ta tiếp dẫn cứ việc vô cùng khó chịu nhưng là hiện tại có việc cầu người hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái không dám có bất kỳ sắc mặt chỉ muốn các ngươi đem tam hoàng thả ta liền giúp đỡ bọn ngươi thôi diễn nữ hoa khỏe miệng dương nhẹ nhẹ cười nói trong miệng nàng tam hoàng liền là nhân tộc ba vị nhân hoàng phục hy thần đông hiên viên sư muội như hôm nay đã không thích hợp nhân hoàng lập thế để bọn hắn đi ra chỉ có thể hại bọn hắn thái thanh thiên tôn không chờ tiếp dẫn mở miệng hắn liền một ngụm bắt bỏ thả ra nhân tộc tam hoàng không có khả năng một khi tam hoàng lại xuất thế lần nữa vậy hắn nhân giáo khí v ậ n chẳng phải là x ế đoạn vậy các ngươi mơ tưởng nhường ta tương trợ nàng chỉ là muốn thử một chút nếu như có thể dùng cái này áp chế bọn hắn thả ra tam hoàng kia là không thể tốt hơn tiếp dẫn n mở miệng lại không tiếp tục mở miệng yêu cầu hắn cũng biết tam hoàng không có khả năng lại xuất thế lần nữa bầu không khí nhất thời trầm m u ợ t đã các ngươi bằng lòng kia ta liền đi về trước một nén nhang sau nữ hoa mở miệng lần nữa tiếp dẫn chuẩn để có chút há to miệng cuối cùng vẫn không thể gọi lại nữ hoa tiếp dẫn sư đệ chỉ dựa vào ta bọn bốn người cũng thôi diễn không ra một kết quả việc này trọng đại ngươi vẫn là tự mình đi tử tiêu cùng một chuyến thái thanh thiên tôn đề nghị chỉ có như vậy tiếp dẫn bất đắc dĩ thở dài nói rằng có nữ hoa tương trợ ngũ thánh cộng đồng thôi diễn cố gắng còn có thể đạt được kết quả mong muốn làm sao nàng không muốn rút bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cũng không thể bởi vậy đại chiến một trận vô danh trên hải đảo trong hành động đốt năng lượng một một năng lượng năm năng lượng năm năng lượng、10. chủ đệ tử hoàn toàn phá hư tây d u n g n g tụ hưng hỏa hội tụ công đức ngăn chặn linh sơn phật môn đại hưng năng lượng khôi phục ba mươi đốt hệ thống năng lượng khôi phục công năng vận chuyển bình thường chủ lâm phảm chủng tộc hậu tiên nhân tộc nền móng hồng nông nền móng tu vi hôn nguyên kim tiên đình phong công pháp hồng nông hòa khí quyết vạn pháp áo nghĩa quyết long thần cựu bí quyết thiên cương địa sắc quyết thái âm chân kinh cựu chuyển luyện thần quyết luyện linh t ố i cốt quyết táng sinh nhất bản quyết thần hỏa rèn luyện quyết đệ tử tôn ngộ không ngao liệt dương tiễn thường nga thiên bồng bạch tiêu na tra trần huyền trang năng lượng một trăm linh công năng gấp trăm lần trả về che đậy thiên cơ đệ tử có thể cùng hưởng miễn dịch bất kỳ công kích hệ thống bảng tự chủ hiện ra tại lâm phàm trước mặt thiên thiên nền móng biến thành hồng m ô n g nền móng bất quá hắn lúc này đang nhập định nội đạo tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái đối phát sinh tất cả tạm thời không biết pháp tác h i ể n hóa đạo vận h i ể n lộ khánh vân h i ể n hiện đạo âm t r ậ n trận t ử khí bao phủ hồng hoang trốn hỗn nộn một tòa cung điện hùng vĩ đứng xứng ở này trên cửa đại điện viết ba cái vô cùng uy nghiêm chữ lớn thử tiêu cung tiếp dẫn chuẩn đề sư minh đệ hai rơi xuống không người tham viếng cung kính hô đệ tử tiếp dẫn đệ tử chuẩn đề c ầ u kiến đạo tổ lời còn chưa dứt, một đạo hùng hậu tiếng vang từ bên trong truyền ra tiến thử tiêu cung đại môn cũng theo đó mở ra trên đại điện đạo tổ hồng quân khánh vân b a phủ kim quan g v ă n trượng t ử khí bản thân ngồi ngay ngắn màu đen đại sen đây là thập nhị phẩm liên đài diệt thế h ắ c liên tiếp dẫn chuẩn đề các người đến đây có chuyện gì giống như kinh lôi tiếng vang lọt vào thai sư huynh đệ hai người bừng tỉnh cuốn quýt lê bái nói bẩm đạo tổ có người cản trở phá hư tây du còn đem bắt cóp bắt đi thỉnh kinh đội ngũ n hồng, hồng quân chất vấn đạo tổ đệ tử vì sao muốn tương trợ đệ tử từng nói qua không tham dự bất kỳ lựa kiếp nữ hoa không hề sợ hãi hồi đáp thái thanh nguyên thủy hơi có vẻ kinh ngạc nữ hoa lại dám phản bác đạo tổ nữ hoa tây du liên quan đến tam giới an nguy nhân tộc tồn vong Các nhưng i a tại là nàng cảm u thấy khả năng này quá nhỏ đạo tổ thật là chấp trưởng hưởng hoang thân hợp thiên đạo cường giả thái thanh thiên tôn nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn để lấy thiên địa bốn hướng phương vị ngồi xếp bằng vận chuyển thánh nhân tu vi dẫn động tiên đạo chi lực thụ thiên đạo hiện thiên cơ b ắ t quái dị tượng hiện hiện bốn người đ ỉ n h đầu p h á p tác quấn quanh quanh thân diệt thế hắc liên bên trên đạo tổ hồng quân hai con ngươi bắn ra một đạo dị sắc q u ả mang quắc thiên cơ hiện dị tượng b ắ t quái bên trên lập tức hiện ra một mảnh hư không hư không lộ ra hỗn độn hư vô hỗn độn thần lôi lấp lóe t ử tiêu lôi đỉnh n g a n h minh đ ồ n g nhiên một đạo bạo tạc tiếng vang ẩm ẩm triệt tử tiêu cung dị tượng b ắ t quái bành trướng n ộ tung thoáng chốc tung bay một thánh đạo tổ hồng quân không có chút rung động nào sắc mặt rốt c u c xuất hiện biến hóa vi rượu hai con ng kia nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c để xuống thì ra ta vẫn là đánh giá quá thấp m ộ ư ơ i ba nàng chấn động vô cùng âm thầm nghĩ cái kia từ đó cản trở phá hư tây du người thế mà mạnh như vậy dù là đạo tổ ra tay hiện trợ cũng không thể suy tính ra đạo tổ cái này b ố n t h á n h ha to mồm rung động đến c ự c điểm nội tâm sóng lớn cuộn trào lên nghĩ không ra coi như đạo tổ ra tay cũng không cách nào suy tính ra thực sự quá làm cho người rung động hạng người giấu đầu lòi đuôi cũng vọng tưởng ngăn bản tọa đại kế hồng quân p ẫ n nộ câu thông thiên đạo triển khai thiên đạo trí nhãn do xét lấy hồng hoang nội bộ t một ngày là k h n thu Tiếp trở hoạch nhanh chóng được gì. dẫn, an b i mới t h này kinh tây thiên linh sơn khí vận hội tụ công đức trên trời rơi xuống hương hoàng hương tụ chỉ là thu được lượng vô cùng ít ỏi chỉ là một phần năm còn có bốn phần năm khí vận công đức hương hỏa không biết tung tích từ đó tam giới một mảnh an bình một ngàn năm sau hông hoang một chỗ ẩn nấp động t h i ê n phúc điệp từng đợt cười tỏ thanh âm truyền đến ha ha ha ta láo tôn thành thành khí tức cường đại phát ra bàng bạc lực lượng quét sạch b ộ t phía đạo đạo ầm ầm tiếng vang rung động c i u tiêu hôn nguyên kim tiên đình phong lực lượng vận chuyển quanh thân phá c h â n huyền trang ngao liệt thiên đồng đủ cùng hét lớn một tiếng trong chốc lát thiên đ i ệ biến sắc phong vân biến ảo ba đạo cường hạn khí tức bỗng nhiên phát ra hôn nguyên kim tiên hậu kỳ thành ngao liệt cười to hôn nguyên kim tiên trung kỳ thành trần huyền trang kích động hôn nguyên kim tiên sơ kỳ thành thiên đồng hưng phấn luyện hóa tây du hội tụ hưng ơ hỏa công đức lại hấp thu khí vận c h i lực b ế quan một nà g năm n rốt cục đạt đến nhưng cùng linh sơn phật môn địch n ổ i thực lực đại sư m i n h bằng vào chúng ta tu vi hiện tại đủ để nghiền ép linh sơn chư phật trần huyền trang ngưng mắt nhìn về phía tam giới tây thiên phương hướng lạnh giọng nói rằng không sai đại sư m i n h có một số việc nên giải quyết ngao liệt hai con ngươi sát ý hiện lên tốt vậy chúng ta liền đạp linh sơn diện chư phật tôn nộ không cũng tương tự không muốn gì nữa cùng lúc đó trên hải đảo chúc mừng túc chủ đệ tử tu vi đột phá hôn nguyên kim tiên tu vi gấp trăm lần trả về chúc mừng túc chủ đột phá hôn nguyên đại la kim tiên đ ị n h phong tu vi sớm tại 500 năm trăm n ă m trước lâm phạm dựa vào mình đã tu luyện đột phá hôn nguyên đại la kim tiên tu vi hệ thống rốt c ụ c hoàn toàn khôi phục còn có thể cùng hưởng đệ tử vị trí thấy nộ không bọn hắn không có việc gì lại tới hồng hoang đi bế quan tu luyện hơn nữa khôi phục sau hệ thống còn có thể cùng hưởng thiên cơ che đợi công năng hắn mới hoàn toàn yên tâm đẫu nhiên lâm phạm vẻ mặt rung động trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm đốt chúc mừng túc chủ truyền đạo người trấn nguyên tử tập hợp đ công đức ba bù đắp tam thi thành công chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên gấp trăm lần trả về chúc mừng t ú c chủ tu vi đột phá hôn nguyên vô cực đại la kim tiên khoe miệng dương lên khó nén ý cười ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá vui mừng quả nhiên không nhất định nhất định phải thu làm đệ tử chỉ cần truyền đạo liền có thể trả về ha ha ha hiện tại ta lâm p h à m ai cũng không sợ tiếng cười to lập tức vang vọng tây hải xung quanh cả kinh con cá bốn phía nhảy nhót chim bay thú vọt sau đó nhìn về phía mặt khác một chỗ hang đá thường a bạch tiêu tu là còn tại đại la kim tiên vậy liền để các nàng tiếp tục bế con a nhấc vung tay lên thiết hạ số đạo phòng ngự bình t r ư ớ n g sau suy nghĩ lập tức tâm lên kim quang l o ó i lên lâm p h à m liền đã đi tới tây thiên linh sơn bởi vì hắn biết tôn nộ g không bọn hắn tu vi sau khi đột phá tất nhiên sẽ tới đây sau nửa c a n h giờ bốn đạo thân ảnh rốt cuộc xuất hiện chính là tôn nộ g không ngao liệt trần huyền trang thiên đồng bốn người hôn nguyên kim tiên khí tức t ả n ra trong mắt h i ể n lộ lấy vô tận chiến ý cùng sát khí như lai lão nhi đi ra chịu chết đi như sấm tiếng vang thoáng chốc chuyển khắp linh sơn cả kinh c ư phật cùng nhau xuất động chỉ thấy ba phật đà bốn đại bồ tát ba đại kim cương m ộ ư ơ i tám vị la hán hiện thân tại trước mặt bọn hắn các ngươi như lai phật tổ vô cùng kinh ngạc biến mất thỉnh kinh đội ngũ một ngàn năm sau lại xuất hiện đồng thời đối bọn hắn kêu đánh kêu giết nghỉ muốn phí lời hôm nay linh sơn chư phật hẳn là tiệc diện tôn nộ không gọi ra như ý kim Cô đồng ngao liệt gọi ra thất tinh bảo kiếm thiên đồng gọi ra cựu s ỉ đinh ba trần huyền trang gọi ra chín h o à n tích trượng công pháp vận chuyển điều động tu vi dẫn động thiên địa tri lực lực lượng pháp tác hiện hiện thiên lôi chấn động mây đen dày đặc mưa như chút nước tiếng gió dít đảo thiên đ i ệ biến sắc lũ ống n g ư dòng cái gì c h u ẩ n thánh tu vi như lai phật tổ đại trấn chư bồ tát thất sắc ba ngàn phật đà mười tám vị la hán tám đại kim cương thần hồn run dày chạm âm âm tiếng vang sát na vang lên linh sơn bị máu tơi ư n h i ễ m đỏ chư phật từ diệt nhiên đăng di là phật hoan hỷ phật phật như lai đều là bọn hắn c h i đệ mấy hiệp xuống tới rất nhanh liền chiến bại không có khả năng bốn bốn phật sợ chấn kinh hô hô to diệt tôn nộ không pháp tướng cơ như ý kim cô bẩm hướng như lai đánh tới còn lại ba người cũng theo sát phía sau không thanh nhân cứu mạng hoảng sợ muôn dạng tiếng cầu cứu truyền đến thiên ngoại thiên tu di sơn hai thánh trong thai không tốt tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt đại biến lập tức h i ể n thánh hạ xuống c h â n thân tới rồi sao chờ chính là các ngươi lâm p h ạ m ta mị cười một tiếng đưa tay chỉ lên trời không vung lên cũng chỉ làm kiếm chém ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên thánh huyết vẩy xuống thiên địa gào thét người là ai đạo tổ hồng quân giáng lâm p h ẫ n nộ nhìn chằm chằm lâm p h ạ m ha ha ha ta là ai ta nghĩ là ai chính là ai lâm phàm cười lớn một tiếng thả người nhảy lên hỗn độn cùng hồng quân đại chiến một trận chiến này thiên đ i ệ biến sắc sơn hà ngực dòng thời gian đình trệ một trận chiến này đất dung núi chuyển hồng hoang lần nữa vỡ nát một trận chiến này kéo dài năm mươi năm hồng quân tịch di ta còn tiên h điệu một mạnh thanh minh lâm p h ạ m cuối cùng hóa hồng được ngũ thái chi nhận chém chết đạo tổ hồng quân một trăm n ă m sau lâm p h ạ m khai đàn truyền đạo t u ngàn vạn kẻ nghe đạo lại một trăm n ă m sau lâm p h ạ m truyền đạo trả về cuối cùng chứng đại đạo cảnh đi tới thiên điệu mới ngộ không ngao liệt đối lại các ngươi chứng đạo hôn nguyên vô cực đại la kim tiên liền có thể gặp lại vi sư、Xong.